mời các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Lạc do Lu Hà xin đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio laconcc.com chương 6 thi thể cô gái trong sực vì đang là giờ cơm chẳng mấy chốc xung quanh chúng tôi đã ngồi đầy người Mọi người tới đây ăn cơm rất nhiều Nên chắc thức ăn ở đây rất ngon Hưng Nghiệp lâu rồi không gặp Một người đàn ông nhiệt tình Tới chào Tôn Hưng Nghiệp Tôn Hưng Nghiệp nhìn lại Rồi đứng dậy bắt tay người kia ngay Anh Triều Đúng là lâu rồi không gặp Dạo này anh vẫn khỏe chứ Người đó gật đầu Anh vẫn như cũ thôi Vẫn thu một chút Anh nghe nói em cái cậu gặp nạn Thế nào rồi Đã có tin tức gì chưa Mặt Tôn Hưng Nghiệp tối sầm lại Vẫn chưa ạ Cảnh sát đã tìm hơn một tháng nay Mà vẫn chưa có manh mối nào Bố mẹ em ngày nào cũng đau buồn Đến chết đi sống lại Người đàn ông vỗ vai Tôn Hưng Nghiệp Đừng sốt ruột chứ Chuyện xảy ra rồi Cũng đành phải kiên nhẫn chờ thôi Bây giờ cậu không thể suy sụp được Trong nhà chỉ trông cậy vào cậu thôi Tôi đứng bên cạnh Nghe hai người nói chuyện Biết người này chuyên thu mua chút Thì đẩy đẩy Tôn Hưng Nghiệp ra hiểu anh ta giới thiệu với tôi Tôn Hưng Nghiệp hiểu ý ngay Anh Triệu Đây là bạn của em Trường Tiến bảo Nói rồi anh ta bảo tôi Tiến bảo Anh Triệu đây là đàn anh Mà anh đã quen rất nhiều năm rồi Tôi chủ động bắt tay với anh Triệu Chào anh Triệu Nghe giọng cậu hình như là người phương Bắc Được cậu là bạn của Hương Nghiệp Thì sau này cũng sẽ là bạn của anh Anh chiều phóng khoáng nói Cả ba chúng tôi cùng cười Rồi ngồi xuống bàn Tôn Hương Nghiệp gọi phục vụ Lấy thêm bát đũa Và một chai bia Anh chiều Anh chuyên thu mua chút ạ Em có chuyện muốn hỏi thăm anh một chút Tôi vào thẳng vấn đề Anh chiều gắp một miếng thức ăn Em nói đi Chỉ cần biết thì anh sẽ trả lời Tôi và Tuấn Hưng Nghiệp Cùng nhìn vào anh ấy Anh có biết trúc của nhà nào Có viết chữ hạ lên thân cây không Chữ hạ sao Anh chịu nghĩ một lúc rồi nói Anh đi thu mua trúc Cũng có mấy nhà viết chữ lên cây Để đánh xấu Những cây cần chặt Nhưng viết chữ hạ Thì là lần đầu tiên nghe thấy Tôi cảm thấy hơi thất vọng Ngay lúc đang nghĩ lại tốn công rồi Thì đột nhiên Anh Triệu vỗ đầu nói À chữ em nói có phải là chữ biện không Tôi và tốn Hương Nghiệp Đều hoang mang nhìn anh ta Thấy chúng tôi không hiểu Anh ta chấm tay vào cốc bia Rồi viết hai chữ lên bàn Hai đứa nhìn đi Đây là chữ hạ Còn đây là chữ biển Nhất thời tôi như người bị say Anh Triệu nói phải chữ kia chính là chữ biệt, bởi vì lúc ấy Tôn Mai sắp hôn mê nên ánh mắt của cô ta rất mơ hồ, làm tôi nhầm chữ biệt thành chữ hạ. Tôi suy nghĩ ngọn ngành rồi mới phân khích, tay anh Triều kích động nói: "Anh Triều, vậy anh có biết chữ của nhà ai viết chữ này không?" Anh Triều thắc mắc nhìn tôi và Tôn Hưng Nghiệp, tuy không biết vì sao chúng tôi lại phân khích đến thế, Nhưng vẫn nói với chúng tôi Biết chứ Dương trúc của nhà biện Hải Lương Dương trúc của nhà anh ta Cách nơi này rất xa Nhưng anh biết nhà anh ta Tối này trăng vừa to vừa tròn ngày thông báo là sẽ xuất hiện siêu trăng Mấy chục năm mới có một lần Nhưng mà tôi và Tôn Hưng Nghiệp Không có lòng già thưởng thức Trong mảnh dương trúc âm mưu đầy quỷ dị này Dù sao Tôn Hưng Nghiệp cũng là người địa phương Anh chiều chỉ cần tả sơ là anh ấy đã biết vị trí cụ thể của khu rừng này rồi Nhưng đúng là các chỗ chúng tôi ở quá xa Tôn Hưng Nghiệp lái xe bán tài Chờ tôi đi trong đêm tới hơn 1 giờ mới đến nơi Tôi nghe Tôn Hưng Nghiệp kể Bây giờ đang là mùa mưa Nước mưa chút rất nhiều Nên ở đây cũng có biệt hiệu gọi là thành phố mưa Nhưng đêm này trời lại quang đáng Không một gợn mây Mặt trăng siêu lớn treo trên đầu Giúp chúng tôi soi sáng mọi thứ xung quanh Mà có lẽ vì tôn Hưng mai Dưới âm tàu điệu phù Cũng đáng hy vọng chúng tôi Có thể nhanh chóng tìm được xác của cô ấy chăng Sẽ ban tài đến chân núi Thì không thể chạy tiếp được Quang đường còn lại Chỉ có thể dựa vào hai chân mình Tôi rất ít khi đi ra ngoài vào ban đêm Một nguyên nhân là vì tôi nhát gan Từ nhỏ đã sợ bóng tối Một nguyên nhân khác Là chú họ từng nói với tôi rằng Bà tử của tôi quá đặc biệt Ra ngoài vào ban đêm Sẽ dễ bị những thứ không sạch sẽ bám theo Cho nên nếu không có chuyện quan trọng Thì hầu như tôi sẽ không ra ngoài Không biết tôi và Tôn Hưng Nghiệp Đã đi trên con đường mò này được bao lâu Mãi cho đến khi Nhìn thấy một cây trúc rất cao và to Bên trên viết một chữ biển Bằng sầu màu đỏ Chúng tôi mới xác định được Mình đã đến nơi Vừa thấy chữ biển trên thân trúc kìa Tôi đã nhận ra ngay Đây chính là nơi Tôn Hưng Mai bị sát hại Tôi nhìn quanh mảnh rừng Sau đó nhắm mắt lại Dùng tâm để cảm nhận Trong lát sau tôi mở mắt ra Chỉ về một hướng và nói Ở hướng Tây Bắc. Tôn Hưng Nghiệp nghe xong, cảm kích gật đầu, rồi chúng tôi chạy về hướng đó. Chưa chạy được bao lâu, tôi đang ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặng. Xem ra chúng tôi, cách chỗ Tôn Hưng Mai không còn xa nữa. Càng đến gần thi thể, cảm giác của tôi càng mãnh liệt. Mỗi suy nghĩ và cảm xúc trước khi chết của Tôn Hưng Mai đều được tôi cảm nhận rất rõ ràng. Cô ấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng Không ngừng thầm gọi anh trai Tôn Hưng Nghiệp Hy vọng anh ấy có thể đến cứu mình Thế nhưng bây giờ Khi anh trai tìm được cô ấy Thì cô ấy đã biến thành một thi thể bị phân hủy rồi Khi Tôn Hưng Nghiệp nhìn thấy thi thể kia Anh ta cứ đứng ngốc giả đó Tôi biết Anh ta không có can đảm tới gần để nhìn Vì anh ta sợ cái xác này Thật sự là em gái Tôn Hưng Mai của mình Không khí trong rừng trúc rất ẩm ướt, xa của tôn hương mai đã sớm mục nát thành màu đen. Từ xa nhìn lại, trông giống một khối thịt khô bị biến chất. Càng đến gần thì mùi càng nồng hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thi thể đang phân hủy ở khoảng cách gần như vậy. Nói thật, nếu lúc ấy không phải vì không nỡ nhìn ánh mắt mong đời của cha mẹ tôn hương mai, thì tôi cũng không có dũng khí qua đó. Đây là Hưng Mai Tôn Hưng Nghiệp đứng im một lúc lâu Rồi đột ngột hỏi Tôi hiểu vì sao anh ta lại hỏi như vậy Nếu tôi là người bình thường Cho dù biết Tôn Hưng Mai hay không Thì cũng sẽ không nhận ra được Vì cỗ thi thể này Đã bị phân hủy đến mức không nhìn ra hình sáng nữa rồi Nhưng tôi biết Đây chính là Tôn Hưng Mai Dù sự thật tàn khốc Nhưng tôi chỉ có thể nhẫn tâm gật đầu Giờ đây Chắc chỉ có mỗi chân tướng mới giúp nỗi đau khổ của họ kết thúc. Tôn Hưng Nghiệp hít thở thật sâu. Anh ta cố gắng tỉnh táo lại. Báo cảnh sát. Đúng rồi, chúng ta phải báo cảnh sát. Nhưng đôi tay run rảy của anh lại không tài nào cầm chắc điện thoại được. Cuối cùng tôi cầm điện thoại gọi 110. Nhưng tín hiệu ở nơi này quá kém. Gọi mấy lần cũng không thông. Cuối cùng tôi đành rời khỏi đây tốn Hương nghiệp đến chỗ có tín hiệu tốt hơn các bạn k khăng thính giả thân mến các bạn đang nghe bộ tiểc thuyết Trinh Thám người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Langng rõ Lưu Hà diễn đọc và hành duy nhất trên cộng đồng audio là hồn cốc.com là hồn cốc.com lưu ý các bạn không chia sẻ trên audio trên là honcoc.com với bất kỳ ai hay bất kỳ website nào. Chương <cười> thứ 7, thì ra là anh. Từ lúc Tuấn Hưng Nghiệp nhìn thấy thi thể của Tuấn Hưng Mai, vẻ mặt của anh ta vẫn luôn trong tình trạng đờ đẫn, còn tôi thì sốt ruột báo cảnh sát ngay nên kéo anh ta đi về phía đỗ xe. Anh ở chơi đi được bao lâu? Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng trước Tôi ngước nhìn Thì thấy một gã đàn ông trung niên cả người đầy buồn Đang đi tới Gã cầm một con dao chặt chút Khi thấy rõ gương mặt của gã Lòng tôi lập tức căng thẳng Không ngờ mình lại gặp gã ở đây Chúng mày làm gì thế hả Sao lại ở trong rừng nhà tao Gã đàn ông gào lên hỏi Tôn Hưng Nghiệp còn đang đám chìm Trong cái chết của em gái Nên chưa có phản ứng Tôi vội vàng cười với gã Anh trai này Chúng tôi tới đây chơi Gặp trời tối nên bị lạc đường Anh có biết đi lối nào để ra khỏi khu rừng này không Gã nghi ngờ nhìn tôi Sau đó chỉ về một hướng Cứ đi theo hướng kia Là ra được Tôi gật đầu nói cảm ơn Rồi kéo tôn hương nghiệp nhanh chóng rời khỏi đây Theo hướng gã chỉ Chưa đi được mấy bước Thì gã lạnh lùng hỏi phía sau Chúng mày đi từ phía Tây tới à? Biến cố bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp. Ngày lúc tôi còn chưa kịp nhắc nhở Tôn Hương Nghiệp rằng gã chính là hung thủ siết em gái của anh thì bị một cơn gió lạnh bổ tới sau gáy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải hiểm cảnh. Tất nhiên, lần này không thể so sánh được với những vụ mà tôi dính vào trong tương lai. Nhưng đối với tôi bây giờ thì đúng là rơi vào thế tiến thoái lưỡng nàn. Khen, âm thanh va chạm của kim loại vang lên bên tai Vì khoảng cách quá gần Nên mạng nhĩ cũng bị ảnh hưởng Tôi quay lại Không biết con dao trong tay gá Đã bị thư gì đánh cho rơi xa Phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy Là cho rằng tốt hương nghiệp làm Nhưng khi tôi quay lại nhìn Thì phát hiện anh ta Vẫn còn đang đứng đơ cạnh mình Chạy mau đi Hắn chính là hung thù giết em gái anh đấy Bị tôi gào Tôn Hương Nghiệp mới như tỉnh mộng Đầu tiên là sướng sờ Sau đó anh ta quay lại Quay sang đánh gã kia Hai người quần nhau một hồi Từ nhỏ tôi đã theo nguyên tắc Quân tử động khẩu Không động thủ Thế nên xưa nay chưa đánh nhau bao giờ Nhưng vì đây là thời khắc Sống còn Tôi có không muốn đánh cũng không được Tôi nhặt một cục đá lên Nhưng đứng cả buổi Cũng không biết nên ra tay từ đâu Lúc này tôn Hưng nghiệp dần dần rơi vào thế yếu Sắp không kiên trì được nữa Tôi nóng này nhìn điện thoại Vẫn không có tín hiệu Mà kệ Hôm nay ông liều mạng với mày Có đánh chết mày thì cùng lắm Chỉ xem như tự vệ chính đáng thôi Nghĩ thế Khi tôi định xông tới Thì kết cục là đã bị gã đạp cho một phát vào ngực Tôi tối tăm mặt mày Cổ họng ngọt ngọt Dạ dày cuộn lên Năng lực chiến đấu của tôi thực sự quá yếu Không thích hợp đánh nhau với người khác Gá này vừa nhìn là biết Phải lao động chân tay thường xuyên Nên mạnh kinh hồn Cả tôi và Tuấn Hưng Nghiệp cùng nhào tới Cũng không đánh lại gá Tôi bị gá đa văng Một lúc sau mới chậm chạp đứng lên được Tuấn Hưng Nghiệp cũng nằm dạp trên đất Không nhúc nhích Không biết gã cầm lại con dao tới lúc nào Định vung sao bổ xuống tôn hương nghiệp Dừng tay Tôi hét lên Gã bị tiếng gọi của tôi Quay lại lặng lẽ nhìn Tôi lạnh cả người Xong rồi Gã muốn tới chạm tôi rồi Anh anh trai anh trai Có chuyện từ từ nói Chẳng phải muốn cướp tiền à Cũng đâu tới mức lấy luôn mạng người đúng không Tôi vừa lùi vừa dưng dậy nói Nhưng các đàn ông trung niên cười lạnh Và việc cái gì Chúng mày đi từ phía tây tới Chẳng lẽ còn không biết nơi đó có gì Thằng em Hôm nay chúng mày không may rồi Đừng trách tao Ai bảo chúng mày Gã nói được một nửa Thì đột nhiên ngẩn người Ánh mắt tập trung nhìn vào phía sau tôi Ai đó Gã hoàng sợ kêu lên Gã nói xong tôi cũng cảm giác được sau lưng Có một ánh mắt sắc bén Đang nhìn về phía này Cảm giác này rất quen Tôi hoàng sợ quay lại nhìn Phát hiện ở cách đó không xa Có một người mặc đồ đen Đang đứng sau mấy cây trúc Anh ta quay lưng lại với mặt trăng Dưới ánh trăng Anh ta lạnh lẽo như sứ già của địa ngục Khiến chúng tôi không thể phân biệt được Anh ta là người hay quỷ Thế nhưng ánh mắt của anh ta Lại sáng một cách lạ thường Như hai viên trân trâu trong bóng tối Đôi mắt sáng giựt ấy Tựa như có thể nhìn thấu tôi Đột nhiên nhớ tới đêm qua Thì ra người này vẫn luôn theo dõi tôi Tạm thời tôi chưa thể biết rõ đối phương là địch hay ta Nhưng tôi biết Cái cá ở trước mặt tôi đây Mới là kẻ muốn lấy mạng mình Sao giờ anh mới đến Bao lâu nữa thì cảnh sát tới Tên hung thủ giết người này hôm nay chắc chắn phải bị bắt rồi Tôi giả vờ quen biết Với người mặc đồ đen đứng sau lưng Cô dùng chất giọng thân thiết Để nói với anh ta Quả nhiên, gã đàn ông kia bị tối dọa Cứng đờ người Mặt lão liền Như đang phân tích Lúc này nên giết người diệt khẩu Hay phải bỏ chạy Ngay ở lúc thấy mưu kế sắp thành Thì con dao đã ở gần ngay trước mắt Xong rồi Tôi còn chưa lấy vợ sinh con mà Không ngờ chỉ mới tốt nghiệp Đã phải chết rồi Tài năng của tôi còn chưa được phát huy hết kia mà Tôi thật sự không cam lòng chết như vậy ở đây Tôi nhắm mắt lại Đợi cả buổi Cũng chẳng thấy chút đau đớn gì Nhưng tôi vẫn không đủ can căn đà mở mắt ra nhìn Vì sợ vừa mở mắt Sẽ phát hiện mình đã chết rồi Cậu còn nhắm mắt chờ cái gì Giọng nói lạnh lùng vang lên Tuy đây là lần đầu tiên Nghe thấy giọng nói này Nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc khó tà Có thể là vì khi nãy Nhắm quá chặt Nên khi mở mắt ra Thấy mờ mờ Tôi phải trước mắt mấy cái Mới nhìn thấy rõ người trước mắt Vọc người anh ta rất cao Ít nhất cũng phải gần mét 9 Chắc tuổi tác cũng tương đương với tôi Mùa đồ màu đen Càng làm nổi rõ thân hình cao lớn của anh ta Thì ra tên này mặc toàn màu đen Bảo sao đứng ẩn nấp ở chỗ tối Mà không ai phát hiện ra Tôi quay sang nhìn tên hung thù Đã hôn mê trên mặt đất nãy giờ Vì vẫn đang ngác ngồi dưới đất Còn anh ta lại có loại khí thế áp đảo của một cao thủ Nhưng thua người Chứ không được thua về khí thế Tôi ngừa cao cổ lên 45 độ Anh là ai? Đêm qua tôi có gặp cậu Hỏi một đàn Anh ta lại trả lời một nẻo Tôi hừ lạnh uhm. Tôi biết Bắt đầu từ đêm hôm qua anh đã theo dõi tôi rồi Nói đi Mục đích của anh là gì? Tôi khuyên cậu Vẫn nên tranh thủ thời gian Mà báo cảnh sát đi Gã này chỉ đang hôn mê tạm thời Với thể trạng của gã Tôi nghĩ Chắc chỉ một lúc nữa Là gã sẽ tỉnh lại thôi Anh ta nói lạnh tanh Tôi biết Anh ta nói đúng Chuyện gấp rút bây giờ Là trói tên hung thủ này lại đã Tôi không thể để Tôn Hưng Mai chết vô ích Nếu không thấy hung thủ thì không nói Nhưng thấy rồi thì phải bắt tên xúc sinh này lại.